ba con ngựa thuần thục đầy đủ với tám đức tánh này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục xứng đáng để vua dùng thuộc quyền sở hữu của vua và được xem như là biểu tượng của vua thế nào là tám ở đây này các tỷ kheo một con ngựa của vua hiền thiện thuần thục khéo sanh Cả hai từ mẫu hệ và phụ hệ, Tại phương hướng nào các con ngựa hiền thiện, Thuần thuộc khác sanh trưởng, Tại phương hướng ấy, con ngựa ấy được sanh, Họ cho ăn các món ăn gì, ướt hay khô, Con ngựa ấy ăn một cách cẩn thận, Không có làm rơi rớt, Con ngựa ấy nhàm chán khi phải đứng hay nằm gần phân hay nước tiểu, Con ngựa ấy sống khoan khỉ và dễ dàng sống chung với các con ngựa khác Và không làm các con ngựa khác hoảng sợ Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì Nó nêu rõ như thật cho người đánh xe biết Và người đánh xe cố gắng nhiếp phục nó Khi đang kéo xe, nó nghĩ Hãy để cho các con ngựa khác muốn hay không muốn kéo Còn ta, ta sẽ kéo Khi đi, nó đi con đường thẳng. Kiên trì, nó kiên trì cho đến khi mạng sống chấm dứt. Thành tựu tám pháp này, Này các tỉ kheo, Một con ngựa của vua hiền thiện, thuần phục, Xứng đáng để vua dùng, Thuộc quyền sở hữu của vua Và được xem như là biểu tượng của vua. Như vậy, này các tỉ kheo, Thành tựu tám pháp này, Tỉ kheo xứng đáng được cung kính, là ruộng phước vô thượng ở đời. Thế nào là tám? ở đây này các tỷ-kheo, tỷ-kheo giữ giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn, đầy đủ quy nghi chánh hạnh, thấy sợ hãi trong các lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và học tập trong các học pháp, phàm nhận các món đồ ăn gì, thô hay tế, vì ấy ăn một cách cẩn thận, không có oán thán gì. Vì ấy có nhàm chán, nhàm chán thân làm ác, miệng nói ác, ý nghĩ ác, nhàm chán sự thành tựu các pháp ác, bất thiện. Vì ấy hoan hỉ, và dễ dàng sống chung với các tỷ kheo khác và không làm cho các tỷ kheo khác hoảng sợ. Phàm có những gian dối, giả dối, xảo trá, quanh co gì. Vì ấy như thật nêu rõ cho vị đạo sư hay các đồng phạm hạnh có trí. Cố gắng để nhiếp phục Trong khi học tập Chị ấy khởi lên ý nghĩ Hãy để cho các tỉ kheo khác học tập Hay không học tập Còn ta Ta sẽ học tập ở đây Khi đi Chị ấy đi con đường thẳng Tại đây Con đường thẳng này Tức là tránh tri kiến, Tránh tư duy Tránh ngữ Tránh nghiệp Tránh mạng Tránh tinh tấn Tránh niệm Tránh định vì ấy sống tinh cần nghĩ rằng dầu chỉ có da gân hay xương còn lại dầu thịt và máu có khô cạn trong thân điều mà sự kiên trì của con người sự tinh tấn của con người sự nỗ lực có thể đạt được nếu chưa đạt được thời tinh tấn không có chấm dứt thành tựu tám pháp này này các tỷ kheo tỷ kheo đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay là ruộng phước vô thượng ở đời. bốn Ngựa chưa điều phục. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng về tám loại ngựa chưa được điều phục, tám tánh xấu con ngựa, tám hạng người chưa được điều phục, tám tánh xấu của con người. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói thưa dân bạch thế tôn các tỷ kheo ấy dân đáp thế tôn thế tôn nói như sau này các tỷ kheo thế nào là tám loại ngựa chưa được điều phục thế nào là tám tánh xấu của ngựa ở đây này các tỷ kheo có loại ngựa chưa được điều phục khi bảo đi bị gậy thúc và bị người đánh xe la và thúc đẩy nó đi lui và với lưng làm chiếc xe chạy vòng lại Chư chạy, này các tỉ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỉ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con ngựa. Lại nữa, này các tỉ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi đã đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, nó nhảy lui đạp vào thành xe, làm gãy gọng xe. Như vậy, này các tỳ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỳ kheo, đây là tánh xấu thứ hai của con ngựa. Lại nữa, này các tỳ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục, khi bảo đi bị gãy thúc hay bị người đánh xe la, rút bắp dế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Như vậy, Này các tỷ kheo, ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ kheo, ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi bị gãy thúc hay bị người đánh xe la, liền đi con đường xấu và làm cho xe bị lạc hướng. Như vậy, này các tỷ kheo. Ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỉ kheo, đây là tánh xấu thứ tư của con ngựa. Lại nữa, này các tỉ kheo, Ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, Nó trường đứng phía thân trước và đạp trên không với chân trước. Như vậy, này các tỉ kheo, Ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này các tỷ heo, đây là tánh xấu thứ năm của con ngựa. Lại nữa, này các tỷ heo, Ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe ra, không để ý đến người đánh xe, không để ý đến cây gậy thúc ngựa. Lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn, Như vậy, này các tỉ kheo Ở đây là loại ngựa chưa được điều phục Này các tỉ kheo Đây là tính xấu thứ sáu của con ngựa Lại nữa, này các tỉ kheo Ở đây có loại ngựa chưa được điều phục Khi bảo đi, bị gậy thúc Hay bị người đánh xe la Không đi tới, không đi lui Đứng lui tại chỗ như cột trụ Như vậy, này các tỉ kheo Ở đây là loại ngựa chưa được điều phục. Này cá tỉ kheo, đây là tánh xấu thứ bảy của con ngựa. Lại nữa, này cá tỉ kheo, Ở đây có loại ngựa chưa được điều phục. Khi bảo đi, bị đánh hay bị người đánh xe la, Liền tréo hai chân trước, Tréo lại hai chân sau và quỵ xuống bốn chân tại đấy. Như vậy, này cá tỉ kheo, Ở đây là loại ngựa chưa được điều phục Này các tỷ kheo Ở đây là tánh xấu thứ tám của con ngựa Này các tỷ kheo Đây là tám loại ngựa chưa được điều phục Và tám tánh xấu của con ngựa Và này các tỷ kheo Thế nào là tám hạng người chưa được điều phục Và tám tánh xấu của con người Ở đây này các tỷ kheo Các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội Tránh né vấn đề như là không nhớ Nói rằng tôi không nhớ, tôi không nhớ Dí như này các tỷ kheo Con ngựa chưa được điều phục ấy Khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la Nó đi lui và với cái lưng làm chiếc xe chạy vòng lại Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy Như vậy, này các tỷ kheo, ở đây là hạng người chưa được điều phục Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ nhất của con người Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội Tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, phát ra lời chất vấn tỷ kheo buộc tội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 Thầy cũng phạm tội tên là như vậy, Vậy thầy hãy phát lộ trước. Này các tỷ kheo, ví như con ngựa chưa được điều phục ấy, Khi bảo đi, bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, Rút bắp dế ra khỏi gọng xe và giẫm nát gọng xe. Này các tỷ kheo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy, Như vậy, ở đây là hạng người chưa được tiêu phục. Này các tỷ kheo, đây là tánh xấu thứ ba của con người. Lại nữa, này các tỷ kheo, Các tỷ kheo buộc tội một tỷ kheo phạm tội, Vì tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, Liền tránh né vấn đề với một vấn đề khác, Hướng dẫn câu chuyện ra ngoài và biểu lộ phẫn nộ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 Hay bị người đánh xe la Liền trường đứng phía thân trước Và đạp trên không với chân trước Này các tỉ kheo Ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy Như vậy, này các tỉ kheo Ở đây là hạng người chưa được điều phục Này các tỉ kheo Đây là tánh xấu thứ năm của con người Lại nữa, này các tỉ kheo Các tỷ kheo buộc tội, tỷ kheo phạm tội, tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội, không để ý đến chúng tăng, không để ý đến các tỷ kheo buộc tội. Với tội phạm và như một người bị xúc phạm, vì ấy đi chỗ nào vì ấy muốn. Này các tỷ kheo, dĩ như con ngựa chưa được tiều phục ấy, khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không để ý đến người đánh xe không để ý đến cây roi, lấy răng nghiến hàm thiết ngựa và đi chỗ nào nó muốn. Này các tỷ heo, ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy. Như vậy, này các tỷ heo, ở đây là hạng người chưa được điều phục. Này các tỷ heo, đây là đánh xấu thứ sáu của con người. Lại nữa, này các tỷ heo, các tỷ heo buộc tội một tỷ heo các tỷ kheo ấy bị các tỷ kheo buộc tội liền nói tôi không có phạm tội tôi không có phạm tội và vì ấy làm chúng tăng bực phiền với sự im lặng này các tỷ kheo ví như con ngựa chưa được tiều phục ấy khi bảo đi bị gậy thúc hay bị người đánh xe la, không đi tới không đi lui đứng lại tại chỗ như trụ cột này các tỷ kheo ta nói rằng người này giống như ví dụ ấy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 Bắt đầu từ nay tôi sẽ từ bỏ học pháp và hoàng tục. Rồi gì ấy, sau khi từ bỏ học pháp và hoàng tục, nói như sao? đây cá tôn giả ấy được hoan hỷ. Này, cá tỉ kheo, dí như con ngựa chưa được điều phục ấy. Khi bảo đi, bị đánh hay bị người đánh xe la, liền tréo lại hai chân trước, tréo lại hai chân sau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 các cấu ếu này các tỷ kheo có tám cấu ếu này thế nào là tám này các tỷ kheo không độc tụng là cấu ếu của thánh điển này các tỷ kheo không thức dậy là cấu ếu của nhà này các tỷ kheo biến nhát là cấu ếu của dung sắc này các tỷ kheo phóng vật là cấu ếu của phòng hộ này các tỷ kheo Ác hạnh là cấu uế của đàn bà. Này các tỷ kheo, sang tham là cấu uế của bố thí. Các pháp ác bất thiện là những cấu uế của đời này và đời sau. Nhưng này các tỷ kheo, còn có cấu uế lớn hơn các cấu uế, vô minh là cấu uế lớn nhất. Này các tỷ kheo, đây là tám loại cấu uế. Không tụng làm nhớp kinh, không dạy làm nhớp nhà, Biến nhát nhớp dung sắc, phóng vật nhớp phòng hộ, Ác hạnh nhớp mỹ nhân, sang tham nhớp bố thí, Các pháp ác làm nhớp. Đời Thầy và đời sau nhưng có loại cấu ế Hơn tất cả cấu ế, đây chính là vô minh là cấu ế lớn nhất. 16. Sứ giả Thành tựu tám pháp, này các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả, thế nào là tám? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì, biết và khiến người khác biết, thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp, hay vấn đề kinh điển hay không kinh điển, không phải là người ưa cãi nhau. Thành tựu tám pháp này, nầy các tỷ kheo, một tỷ kheo xứng đáng đi làm sứ giả. Thành tựu tám pháp này, nầy các tỷ kheo, Sariputta giá lợi phất xứng đáng đi làm sứ giả. Thế nào là tám? ở đây, nầy các tỷ kheo, Sariputta là người nghe và khiến người khác nghe, học và khiến người khác thọ trì biết và khiến người khác biết thiện xảo trong vấn đề thích hợp và không thích hợp không phải là người ưa gãi nhau thành tựu tám pháp này nầy các tỷ kheo Sariputta xứng đáng đi làm sứ giả với ai không rung sợ đến hội chúng bạo ngôn không quên lời đã học không che giấu giáo pháp không nói lời nghi hoặc được hỏi không phẫn nộ vị tỉ kheo như vậy xứng đáng đi sứ giả mười bảy sự trói buộc của nữ nhân với tám hình tướng nầy các tỉ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân thế nào là tám nầy các tỉ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân giới nhan sắc nầy các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với tiếng cười nầy các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với lời nói nầy các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với lời ca nầy các tỷ kheo nữ nhân trói buộc nam nhân với nước mắt nầy các tỷ kheo Nữ nhân trói buộc nam nhân với áo quần Này các tỉ kheo Nữ nhân trói buộc nam nhân với vật tặng Này các tỉ kheo Nữ nhân trói buộc nam nhân với xúc chạm Với tám hình tướng này Này các tỉ kheo Nữ nhân trói buộc nam nhân Các loài hữu tình bị khéo trói buộc bởi các hình tướng ấy giống như bị trói buộc bởi bảy sập mười tám nam nhân trói buộc với tám hình tướng này này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân thế nào là tám này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với nhan sắc này các tỷ kheo nam nhân trói buộc nữ nhân với tiếng cười Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời nói. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với lời ca. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với nước mắt. Này các tỷ kheo, nam nhân trói buộc nữ nhân với áo quần. Này các tỷ kheo Nam nhân trói buộc nữ nhân với vật tặng. Này các tỷ kheo, Nam nhân trói buộc nữ nhân với xúc chạm. Với tám hình tướng này, Này các tỷ kheo, Nam nhân trói buộc nữ nhân. Các loài hữu tình bị khéo trói buộc Bởi các hình tướng ấy giống như bị trói buộc bởi bảy sập mười chín atula paragrada một thời thế tôn trú ở vehranja dưới gốc cây naligruputi manda rồi vua atula bahagrada đi đến thế tôn sau khi đến đảnh lễ thế tôn rồi đứng một bên thế tôn nói với vua atula bahagrada đang đứng một bên Này, Bahakrada, có phải các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, các Atula thích thú biển lớn. Này, Bahakrada, có bao nhiêu sự vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các Atula thích thú biển lớn? Bạch Thế Tôn, có tám vi diệu chưa từng có trong biển lớn mà do thấy chúng, các atula thích thú trong biển lớn thế nào là tám bạch thế tôn biển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng tuần tự sâu dần không có thình lình như một vực thẩm vì rằng bạch thế tôn biển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng tuần tự sâu dần không có thình lình như một vực thẩm Nên Bạch Thế Tôn Đây là vi diệu chưa từng có thứ nhất Do thấy vậy Thấy vậy các Atula thích thú biển lớn Lại nữa Bạch Thế Tôn Biển lớn đứng một chỗ Không có vượt qua bờ Vì rằng Bạch Thế Tôn Biển lớn đứng một chỗ Không có vượt qua bờ Bạch Thế Tôn Đây là vi diệu chưa từng có thứ hai Do thấy vậy Thấy vậy các a tu la thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn biển lớn không có chứa chấp xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng trên bờ hay vứt lên đất liền vì rằng bạch thế tôn biển lớn không có chứa chấp xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng lên bờ hay vứt lên đất liền nên bạch thế tôn Đây là duy diệu chưa từng có thứ ba, do thấy vậy, thấy vậy các Atula thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, phàm có các con sông lớn nào? ví dư sông Hằng, sông jamuna, sông asikrabati, sông Sakrapu, sông Bahi, các con sông ấy khi chạy đến biển liền bỏ tên họ cũ, trở thành biển lớn chỉ rằng, Phạm có các con sông lớn nào, dí như sông Hằng trở thành biển lớn. Nên Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu thứ tư, thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, Phạm có những dòng nước gì ở đời chạy vào biển lớn. Phạm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không gì vậy biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn vì rằng phàm có những dòng nước gì ở đời chảy vào biển lớn, phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống, nhưng không gì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy. Bạch Thế Tôn, đây là vi diệu chưa từng có thứ năm thích thú biển lớn. Lại nữa, Bạch Thế Tôn, biển lớn chỉ có một gì là gì bạn vì rằng bạch thế tôn biển lớn chỉ có một vị là vị mặn nên bạch thế tôn đây là vi diệu chưa từng có thứ sáu thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn biển lớn có nhiều châu báu nhiều loại châu báu ở đấy có những châu báu này như trân châu ma đi châu lưu ly Sa cừ ngọc bích san hô bạc vàng ngọc đỏ mã não vì rằng bạch thế tôn biển lớn có nhiều loại châu báu nhiều loại châu báu ở thấy có những loại châu báu này như trân châu mani lưu ly sa cừ ngọc bích sa khô bạc vàng ngọc đỏ mã não bạch thế tôn đây là vi diệu chưa từng có thứ bảy thích thú biển lớn lại nữa bạch thế tôn biển lớn là trú xứ các loại chúng sanh lớn tại đấy có những chúng sanh như các con timi timingara timigrami những loại asura atula các loại naga các loại gambaba trong biển lớn có những loài hữu tình có tự ngã dài một trăm do tuần hai trăm ba trăm bốn trăm năm trăm do tuần Vì rằng Bạch Thế Tôn Điện lớn là trú xứ Của các loại chúng sanh lớn Năm trăm do tuần Nên Bạch Thế Tôn Đây là vi diệu chưa từng có thứ tám Do thấy vậy Thấy vậy các Atula thích thú Biện lớn Nhưng Bạch Thế Tôn Các tỉ kheo có thích thú trong Pháp và luật này Này Baha Trada Các tỉ kheo thích thú Trong Pháp và luật này Bạch Thế Tôn trong pháp và luật này có bao nhiêu pháp vi diệu chưa từng có mà cho thấy chúng thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này này baha radar có tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này mà cho thấy chúng thấy chúng các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này thế nào là tám ví như này baha radar Điển lớn tuần tự thuận xuôi tuần tự thuận hướng, tuần tự sâu dần, không có thình lình như một chực thẳm. Cũng vậy, này Paharada, trong Pháp và luật này, các học Pháp là tuần tự, các quả dị thuộc là tuần tự, các con đường là tuần tự, không có sự thể nhập chánh trí thình lình. Này Paharada, vì rằng trong Pháp và luật này, Các học Pháp là tuần tự, Các quả dị thuộc là tuần tự, Các con đường là tuần tự, Không có sự thể nhập chánh trí thình linh. Nên Thầy Paharada, Đây là duy diệu chưa từng có thứ nhất, Mà do thấy vậy, Thấy vậy, Các tỷ kheo thích thú trong Pháp và luật này. ví như Thầy Paharada, Biển lớn đứng một chỗ, Không có vượt qua bờ, Cũng vậy, này baharada khi các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua này baharada vì rằng các học pháp được ta sửa soạn cho các đệ tử các đệ tử của ta dầu cho vì nhân sinh mạng cũng không vượt qua nên này baharada trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ hai mà do thấy vậy thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này. Chí như này Baha Sada biển lớn không có chứa chấp xác chết nếu có xác chết trong biển lớn lập tức bị quăng trên bờ hay vớt lên đất liền cũng vậy này Baha Sada người nào là ác giới theo ác pháp sở hành bất tịnh đáng nghi ngờ, có những hành vi che đậy, không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn, không sống phạm hạnh nhưng tự nhận có phạm hạnh, nội tâm hôi hám, ứ đầy tham dục, tánh tình bất tịnh. Chúng tăng không sống chung với người ấy, lập tức hội họp lại và đuổi người ấy ra khỏi. dầu cho người ấy có ngồi giữa chúng tỷ kheo tăng, nhưng người ấy sống xa chúng tăng và chúng tăng sống xa người ấy vì rằng nầy paharada người ấy là ác giới theo ác pháp tánh tình bất tịnh và chúng tăng sống xa vị ấy nên nầy paharada trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ ba mà do thấy vậy thấy vậy tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này ví như nầy paharada Phàm có các con sông lớn nào ví như, như sông hằng, sông jamuna, sông asiagravati, sông sarapu, sông mahi các con sông ấy khi chảy đến biển liền bỏ tên họ trước trở thành biển lớn cũng vậy đây bahadra có bốn dây cấp sát đế lì bà la môn vệ xá thủ đà sau khi từ bỏ gia đình sống không gia đình Xuất gia trong pháp và luật được Như Lai tuyên bố này Họ từ bỏ tên và họ của họ từ trước Và họ trở thành những sa môn thích tử Này Paharada Trong pháp và luật này Đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tư Mà cho thấy vậy, thấy vậy Các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này Dĩ như Này Paharada phàm có những dòng nước gì ở đời chạy vào biển lớn phàm có những nước mưa từ trời rơi xuống nhưng không gì vậy mà biển lớn được thấy có dơi có đầy cũng vậy này baharada nếu có nhiều tỉ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y niết bàn giới cũng không gì vậy được thấy có dơi có đầy này baharada nếu có nhiều vị tỉ kheo nhập vào niết bàn giới không có dư y biết bàn giới cũng không gì vậy, được thấy có vơi có đầy. Này Bàha Trada, trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu thứ năm mà cho thấy vậy. Thấy vậy, các tỷ heo thích thú trong pháp và luật này. Dí như này Bàha Trada, biển lớn chỉ có một vị là dị mặn Cũng vậy, này Bàha Trada, pháp và luật này cũng chỉ có một vị là dị giải thoát. Này Bàha Trada, trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ sáu mà cho thấy vậy thấy vậy các tỉ kheo thích thú trong pháp và luật này ví như này mahasada biển lớn có nhiều châu báu có nhiều loại châu báu ở đấy có những châu báu này như trân châu mani châu lưu ly Sa cừ ngọc bích sang khô bạc vàng Ngọc đỏ, mã não Cũng vậy Này Bahadada Pháp vào luật này có nhiều châu báo Nhiều loại châu báo Ở đấy có những châu báo này Như bốn niệm xứ Bốn chánh cần Bốn như ý túc Năm căn năm lực Bảy giác chi, thánh đạo tác ngành Này Bahadada Vì rằng Pháp và luật này có nhiều châu báo Nhiều loại châu báo Ở đấy có những châu báo này Như bốn niệm xứ, Thánh đạo tám ngành Nên này Baha Radha Trong Pháp và luật này Đây là Pháp vi diệu chưa từng có thứ bảy Do thấy vậy, thấy vậy Các tỷ kheo thích thú trong Pháp và luật này Chí như này Baha Radha Biển lớn là trú xứ các loài chúng sanh lớn. Tại đấy có những chúng sanh như các con Timi, Timigala, Timigramingala, những loài Asura, các loài Naga, các loài Ranghapa. Trong biển lớn có loài hữu tình với tự ngã dài 100, 200, 300, 400, 500 do tuần. Cũng vậy, này Baharada pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn ở đấy có những chúng sanh này bậc dự lưu bậc đã hướng đến chứng ngộ dự lưu quả bậc nhất lai bậc đã hướng đến chứng ngộ nhất lai quả bậc bất lai bậc đã hướng đến chứng ngộ bất lai quả bậc a la hán bậc đã hướng đến chứng ngộ quả a la hán này maharada vì rằng pháp và luật này là trú xứ của các chúng sanh lớn ở đấy có những chúng sanh này quả a la hán này baharada trong pháp và luật này đây là pháp vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy thấy vậy các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này này baharada đây là tám pháp vi diệu chưa từng có trong pháp và luật này Mà do thấy vậy, thấy vậy Các tỷ kheo thích thú trong pháp và luật này 20. Ngày trai giới Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi Tại Đông Viên, chỗ lâu đài mẹ Micara Lúc mấy giờ Thế Tôn nhân ngày trai giới Đang ngồi có chúng tăng đoanh dây Rồi tôn giả Ananda khi đêm đã gần mãn và canh một đã qua từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai chắp tay vái chào thế tôn và bạch thế tôn bạch thế tôn đêm đã gần mãn canh một đã qua chúng tỷ kheo ngồi đã lâu bạch thế tôn thế tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo khi được nói vậy thế tôn giữ im lặng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 Khi được nói vậy, Thế Tôn giữ im lặng. Lần thứ ba, Tôn giả Ananda, Khi đêm đã gần mãn, canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi. Mặt đêm đã sáng tỏ, Từ chỗ ngồi đứng dậy đắp thượng y vào một bên vai, Chấp tay vái chào Thế Tôn và Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đêm đã gần mãn, Canh cuối đã qua, trạng đông đã khởi. Mặt đêm đã sáng tỏ, chúng tăng ngồi đã lâu Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đọc giới bổn cho các tỷ kheo Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh. Rồi tôn giả Mahamogalana suy nghĩ như sao Đề cập đến người nào, Thế Tôn đã nói Này Ananda, hội chúng không được thanh tịnh rồi tôn giả Mahamogalata với tâm của mình chú tâm tác ý đến toàn thể chúng tỷ kheo tăng tôn giả thấy một người ấy là ác giới theo ác pháp sở hành bất tình đáng ghi ngờ có những hành vi che đậy không phải là sa môn nhưng tự nhận là sa môn không sống phạm hạnh nhưng tự nhận là sống phạm hạnh nội tâm hôi khám ứ đầy tham dục tánh tình bất tịnh đang ngồi giữa chúng tỷ kheo thấy vậy liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến người ấy sau khi đến nói với người ấy Này hiền giả hãy đứng dậy thế tôn đã thấy ông đối với hiền giả không thể chung sống với các tỷ kheo được nói vậy người ấy im lặng lần thứ hai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 Không thể chung sống với các tỷ kheo Lần thứ ba Người ấy im lặng Rồi Tôn giả Maha Moghalana Nắm lấy cánh tay người ấy Đẩy ra khỏi cửa Đóng chốt cửa lại Rồi đi đến Thế Tôn Sau khi đến Bạch Thế Tôn Bạch Thế Tôn Người ấy Đã bị con đuổi ra khỏi Hội chúng đã thanh tịnh Phật Thế Tôn hãy thuyết giới bổn cho chúng tỷ kheo. Thật vi diệu thay, này Mogalana, thật khi hữu thay, này Mogalana, cho đến khi bị nắm tay, kẻ ngu si kia mới đi. Rồi Thế Tôn bảo các tỷ kheo: Này các tỷ kheo, các thầy hãy hành trì Uposatha bố tác, hãy đọc giới bổn. Bắt đầu từ nay, nầy các tỉ kheo, ta sẽ không đọc giới bổn. Nầy các tỉ kheo, không có sự kiện, không có cơ hội rằng, Như Lai có thể đọc giới bổn trong một hội chúng không thanh tịnh. Nầy các tỉ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, thấy vậy, các Asura, Atula thích thú biển lớn. Thế nào là tám? Này các tỷ kheo, biển lớn tuần tự xuôi, tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, đây là vi diệu chưa từng có thứ tám mà do thấy vậy. Thấy vậy, các Atura thích thú trong biển lớn. Này các tỷ kheo, trong biển lớn có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, thấy vậy. Các A-tu-la thích thú biển lớn. Cũng vậy, này các tỷ kheo. Trong pháp và luật này, Có tám pháp phi diệu chưa từng có, Mà do thấy vậy. Thấy vậy, các tỷ kheo thích thú Trong pháp và luật này. Thế nào là tám? Dí như, này các tỷ kheo, Biển lớn tuần tự thuận xuôi, Tuần tự thuận hướng. Này các tỷ kheo, Trong pháp và luật này, đây là pháp vi diệu chưa từng có, mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỉ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này. Này các tỉ kheo, trong pháp và luật này, có tám pháp vi diệu chưa từng có này, mà do thấy vậy, thấy vậy, các tỉ kheo hoan hỷ trong pháp và luật này.